Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thoát, không có tiền, không có chỗ sửa, cô có thể trốn đi nơi nào. Cho dù trốn về Hạ Gia, chỉ cần la cái đường liên lạc với cha mẹ, chắc chắn vợ chồng Hạ Gia sẽ dùng đủ mọi cách để khuyên họ là không nên ly hôn. Cuối cùng, cô không muốn tưởng tượng đến kết cục đào thậu sau đó bị anh bắt được. Lời cảnh cáo sống không bằng chết vẫn còn vang vẳng bên tai cô. Cô hiểu sự đáng sợ của anh như thế nào. Đợi lúc anh trở lại la chạch, trở lại chỗ cô đừng nghĩ là sẽ là biến đỗ hạnh phúc của cô. Mọi nỗi sợ hãi từ trước đến nay của cô lại luận quẩn. Anh nhất định sẽ lại đem cô làm công cụ phát tiết cùng sinh sản, tiếp tục hành hạ thân thể cô, tiếp tục nhục nhã cô và khi dễ cô. Hạnh phúc của cô sao lại ngắn ngủi như vậy? Từng tưởng đã chạm đến hạnh phúc viên mãn, nhưng không hiểu sao rất nhanh đã biến mất. Ông trời thật thích đùa dẫn đùa giỡn với Hạ Mộ Nghiên cô, nếu ông trời đã chán ghét cô như vậy, tại sao còn cho cô sinh ra trên cõi đời này? Có lẽ chính là vì quá chán ghét nên mới cho cô sinh mệnh, bắt cô đến nhân gian này chịu khổ. Thật giống như la kế đường, anh chán ghét cô cho nên không muốn buông tay dễ dàng như vậy, tính đem cô giữ ở bên người chậm rãi đùa bỡn chừng trị, mà cuộc sống sau này của cô Ngơ ngác nhìn hình ảnh vụt qua trên màn hình TV, hình ảnh trong đôi mắt cô dần trở nên đơn điệu rồi nhạt dần, mí mắt cô cũng nặng nề díp lại. Ngay tại thời điểm cô đang mơ mơ màng màng ngủ, mơ hồ cảm thấy có người ôm lấy cô. Một cái ôm quen thuộc lại ấm áp, trực giác cô bỗng nhạy hơn, rất nhanh, cô ý thức được có chút không thích hợp. Bỗng dưng mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú của la kế đường đập thẳng vào mắt cô. Anh... Cô cứng đầu Mệt mỏi vì sao không vào phòng nghỉ ngơi đi Mặt đối mặt Trong anh có điểm hung giữ Phòng nghỉ ngơi Chẳng lẽ anh ta lại muốn Cô dãy rụa thoát khỏi tay anh Anh lại càng giữ cô chặt hơn Đi vì hướng phòng ngủ Hôm nay không cần được không Cô nghĩ rằng sẽ để tình cô mới ra viện Mà tha cho cô một con đường Cô có thể nghỉ ngơi Hai ba ngày yên bình Không nghĩ tới cô vẫn chưa thể tiếp nhận được anh Lục Mạt nhìn cô một cái, là cái đường mặt không chút thay đổi, tiếp tục cất bước đi vào phòng. Khuôn mặt đau khổ, Hạ Mộ nghiên nghĩ cách thuyết phục anh. "Trong người tôi còn có vết thương, thầy thuốc bảo ngày mai phải đến thay băng, có thể đợi một thời gian." Nữ nhân này thật đúng là nghĩ đến chuyện đó, anh không khỏi âm thầm cười gian. Kỳ thật anh chỉ muốn bế cô về phòng nghỉ ngơi, chuyện sinh non vừa rồi làm cơn tức giận trước đó của anh tiêu tán không ít. Hơn nữa không thể không tha thứ, anh không thể đổ hết giận dữ của mình lên đầu cô, thật ra anh không định làm gì cô cả, chỉ muốn dọa cô một chút. Đem cô đặt lên trên giường, anh cố ý lạnh lùng đánh giá cô. Thân thể của cô không phải chỉ có mỗi một chỗ sử dụng được, anh vừa hù dọa. Cái gì? Ý tứ của anh là? Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt nay lại càng thêm tái hơn. Thống khổ không thể chịu đựng trong mấy ngày nay, làm hạ mộ nghiên không thể áp chế nổi cảm xúc. Cô giúp cuộc cũng buông xuôi tôn nghiêm của mình, mở miệng cầu xin tha thứ. Là anh, là chính anh đẩy nữ nhân của mình đến nước này. Nhìn cô khóc thảm thương, cô thuần thục, sợ hãi. Trong phòng la kế đường trăm ngàn mỗi cảm xúc ngột ngang. Là đau lòng, hay là tức giận, là thỏa mãn, hay là bi ai. Chứa nhiều cảm xúc lung tung giao tạp, Anh không thể phân biệt rõ ràng. Trong đầu loạn ngàn suy nghĩ, anh ôm lấy cô ôn nhu, đặt trên giường. Cô khóc đến choáng váng, không ngừng cầu xin anh đừng đụng vào cô, đừng làm tổn thương cô nữa. Cầm lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, anh kéo chăn bông nhẹ nhàng đắp lên thân thể mềm mại đang run run. Anh nên làm gì với nữ nhân này bây giờ? Muốn tha thứ lại không dám tiến nhiệm. Khúc mắt trong lòng mỗi người đều làm tình cảm của họ không thể trở lại như ban đầu. Có lẽ anh nên thử tin tưởng cô, tin tưởng cô là vô tội. Nhưng mà bóng dáng người mẹ vô tình vứt bỏ anh lại hiện về trong tâm trí. Thế là quá đủ. Lo lắng quá nhiều, anh tùy tiện lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng. Anh ta đi đâu rồi? Nhìn la kế đường biến mất trong tầm mắt mơ hồ. Hạ mộ nghiên thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sự khuất phục của cô cuối cùng cũng đổi lấy được sự yên bình đêm nay, nhưng mà về sau thì sao? Chẳng lẽ cô lại cầu xin anh buông tha cho cô, lại giám vai một nhân vật yếu ớt hèn mọn? Hạ Mộ Nghiên thất vọng suy nghĩ, là... nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net